Hoàng quay qua nhắn với cả cô giáo hà của mình. Em ngủ chưa? Nhắn đoàn hoàng coi. Ờ, nhắn lịch sự thế mà bảo là không đàng hoàng. Có chuyện gì nữa đây? Sao với người khác em ngọt ngào mà với anh em cứ khó khăn thế nhỉ? Đáng bị vậy. Em ác nó vừa thôi chứ, mà địa điểm đi chơi là do em chọn à? Ừ, thì sao? Em thích là được, hôm đó anh sẽ là dành cho em một sự bất ngờ. Không đi đâu mà bất với chẳng ngờ. Em dám không đi, anh sẽ là công bố cho cả thế giới này biết anh yêu em. Cậu mà linh tinh là tôi hủy kèo đấy nhé. Úi, cô giáo của anh đanh đá thế nhỉ? Lời nhắn này khiến cho cô Hà cười phá lên. Không nghĩ là cậu ta lại nói chuyện hài mà duyên thế. Càng không nghĩ rằng có ngày mình lại thích cậu học sinh của chính mình. Nhớ lại ngày còn là sinh viên, bao nhiêu người ngỏ lời nhưng mà cô lại không để ý. Thế mà do duyên phận ý trời thế nào mà cô lại thích cậu học trò cá biệt này? Bên này Hoàng nằm dài trên giường, đợi cô hả mãi không thấy trả lời thì lại tiếp tục nhắn tới để mà trêu chọc. Anh nói đúng quá hay sao? Mày im im thế. Muộn rồi đấy, ngủ đi. Nhớ người ta làm sao mà ngủ được. Vậy đi mà gọi cho cái người người ta ấy đi. Là em bảo anh đấy nhé. Lắm chuyện. Thế mà hoàng bầy nhầy gọi qua cho cô Hà thật, không bắt máy cũng là không yên được với cả cái tên này. Hâm nó vừa thôi, vừa mới nghe đã là bị chê bai rồi. Sao cứ như là trẻ con thế hả? Không phải là vì anh thế nên em mới thích anh hay sao? Ai thích? Buồn. Muộn rồi, đi ngủ đi. Nói câu gì đó để anh ngủ cho ngon đi. Chúc học trò ngủ ngon, ghét em. Tôi tắt máy nhẽ. Khi nào thì em mới thay đổi cách xưng hô với anh? Khi nào cậu tự tin đối diện với tất cả, đủ can đảm để bảo vệ được điều mà cậu muốn làm, thì khi đó tôi sẽ tự nguyện. Em hứa đây nhé, tôi chưa bao giờ thất hứa với ai. Chuẩn bị vào làm sinh viên gương mẫu nên là ai trong nhà cũng là ủng hộ cho hai anh em Hoàng và Tuệ Lâm đi chơi một chuyến cho thoải mái. Lần này biết ý định của em trai nên là Minh Khánh chi lớn cho cô Hà. Và các em một chuyến đi chơi thỏa thích Cũng một phần Khánh muốn thật lòng cảm ơn cô Hà Đã giúp anh đến gần với bạn gái của mình hơn Minh Hoàng cũng không từ chối Thịnh tình của anh trai Không phải là anh không đủ tiền chi trả cho một tuần đi chơi Mà anh không muốn mẹ anh cảo nhào Cái chuyện anh kiếm tiền sớm Lịch đã hẹn Chiều nay cả nhóm bay vào khu du lịch C Hoàng cố ý bóc vé máy bay Rồi ngồi cạnh cô Hà Còn Tuệ Lâm và Thủy Tiên thì ngồi cách xa hàng ghế của hai người ba dãy. Tuệ Lâm thì ngồi đâu cũng là được cả, nên là chả quan tâm. Nhưng mà Thủy Tiên thì khác. Tiên đi chuyến này hoàn toàn là vì người mình thích, nên không được ngồi cùng thì ít nhất cũng phải ngồi gần. Thế mà khi lên máy bay, thấy vị trí của mình ngồi cách vị trí của Hoàng khá là xa, mà người ngồi cùng lại là cô Hà nữa chứ. Vẻ mặt không cam chịu của Thủy Tiên thấy rõ, Nhưng mà nếu quyết định sốc nổi bảo cô Hà đổi chỗ cho bây giờ Có khi Hoàng lại không thích nên là tiên chỉ có ý định là nhịn xuống Nếu Hoàng đã cố tình đặt vậy thì đành chờ dịp khác lấy cơ hội về phía mình Lúc này cô Hà cũng đã phát hiện ra có gì đó sai sai nên cố ý nói với Hoàng Có bốn người mà sao đặt số ghế xa cách nhau thế Nhưng đối với thái độ tránh hỏi của cô Hà thì Hoàng thản nhiên mà trả lời Em nghĩ đây là máy bay của nhà em đấy mà thích đặt như nào thì đặt. Đừng có nói như là mình bị oan nhé, biết là khó mà cùng nhau ở một dãy nhưng mà không có cái kiểu xa tít như thế kia đâu. Là cậu cố ý có đúng không? Anh không có rảnh, anh đặt bốn ghế, yêu cầu cùng dãy nhưng mà người ta chỉ còn có vậy thì biết làm sao? Chẳng lẽ vì chỗ ngồi mà hủy gài chuyến đi à? Nói ngang như cua, anh phân tích đủ lý lẽ lại bảo là anh ngang như cua. Em đúng là chỉ biết bắt nạt anh Hoàng thấy cô Hà im lặng Thì biết là giận rồi Nhưng mà anh là ai chứ Dễ mà giận được anh à Hoàng nghiêng người nói nhỏ vào tai cô Hà Em mà tỏ thái độ giận dỗi Bơ anh ấy thì anh hôn em đấy Tránh ra Đừng có mà làm càn chỗ đông người đấy nhé Vậy cười lên anh xem nào Cười hay không thì liên quan gì Cợt nhả là thế Nhưng mà học sinh Hoàng lại nghiêm túc ngay được Anh chỉ thích ngồi với em thôi, còn với người khác thì không. Chúng ta sau chuyến đi này về có lẽ ai cũng bận rộn. Sẽ ít có thời gian gặp gỡ, đi chơi, dành cho nhau những giây phút thoải mái nhất. Vì thế mà anh không muốn bị làm phiền, kể cả là khoảnh khắc ngắn ngủi trên máy bay này. Được rồi, không cần phải giải thích nữa. Vậy đừng có mặt lạnh với anh chứ. Lắm lúc như là ông giả. Lại thế rồi, nào đưa tay đây. Anh cầm chút đi. Không. Không. Hai đứa nó không thấy đâu mà sợ Nếu bây giờ anh hôn em thì may ra Chúng nó mới biết đấy Cô Hà bất lực với cái kiểu Lúc nghiêm túc Lúc thì cả trớn này của Hoàng Nên đành để cho người ta cầm tay Còn Hoàng thì vui rồi Vừa nâng điêu bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô Hà Vừa nói chuyện Cô giáo của anh sau này thích ở đâu nhất Chỗ nào có người mình thương Thì nơi đó là bình yên Thế dựa vào vai anh từ bây giờ đi Bình yên này dành cho em trọn đời Thôi đừng có mà lẻo mép nữa đi Em là hay phá đám quốc hội lắm đấy nha Nói thực tế chứ phá đám gì Không tin tưởng người ta à? Đã nói rồi Cứ khi nào cầm mấy cái chứng chỉ về đây Tôi đã duyệt Ghét thế không biết Cô Hà nghe câu nói quen thuộc này Thì chỉ cười thôi Cô vỗ vỗ nhẹ vào tay Hoàng Rồi nhẹ lời dục Ngủ chút đi Cũng còn khoảng một tiếng nữa mới tới nơi đấy. Em ngà vào anh ngủ đi, đừng sợ ai nghĩ gì. Từ lúc quyết định đến với Hoàng thì cô Hà bất chấp mọi rào cản, mọi chướng ngại vật của cuộc đời nhưng mà chấp nhận như nào để mà khi mình bị thiệt thòi do cuộc đời mang lại mà vẫn phải có được kết quả. Và Hà quyết định hy sinh thời gian thanh xuân của mình để mà ủng hộ, cổ vũ và chờ người mình thương trưởng thành rồi thành đạt. Không phải tôi sợ. Mà vì tôi không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới cậu Hãy chuyên tâm học hành trước hết Đối với đàn ông sự nghiệp là quan trọng Muốn làm được mọi thứ Thì bản chân mình phải vững chắc Bước trên con đường dài Ngoài sức lực ra thì cần có cả trí tuệ Cậu hiểu không? Ừ Vậy ngủ được chưa? Đêm qua thao thức không ngủ được Nên giờ anh buồn ngủ rồi Vậy tôi canh cho Bàn tay của Hoàng nắm chặt lấy tay của cô Hà Rồi nhắm mắt Không phải là vì Hoàng thiếu ngủ mà anh muốn nghe lời người con gái tuyệt vời này. Trên đời này có rất nhiều câu nói đúng, nhưng anh thấy đúng nhất là câu, nếu gặp đúng người thì đừng nên bỏ lỡ. Và Hoàng nhất định không bỏ lỡ cô giáo hà của mình. Không phải là dễ tìm được một người mà mình hiểu, mình thương và biết suy nghĩ chia sẻ như này. Nếu để lỡ mất một lần thì cả đời sẽ không hạnh phúc. Tiếng loa thông báo của nhân viên hàng không vang lên báo hiệu chuyến bay chuẩn bị hạ cánh. Hoàng vở như thức dậy rồi nói với cô Hà. Ngủ ngon thật đó. Ngủ được là tốt rồi. Em không ngủ, lát về khách sạn nghỉ ngơi trước, rồi tối đi đâu thì đi. Ừ, cũng được. Trên máy bay tôi không quen nên là hơi khó ngủ. Nói chuyện đang bình thường thì Hoàng lại bắt đầu trêu chọc cô. Lần sau em ngả vào vai anh thử đi, biết đâu lại ngủ ngon đấy. Nói ý thôi. Ở trong lòng người mình thương, vừa ấm áp lại vừa an toàn. An toàn? Em không cần phải lên giọng thế đâu. Riêng anh tuyệt đối là an toàn. Không nghe người xấu trình bày. Xấu ở chỗ nào? Toàn thân từ trên xuống, chuẩn dáng luôn nhé. Nói sai, anh lại phạt cho bây giờ. Ở đấy mà, đòi phạt, tôi xuống trước đây. Cô Hà bước theo đoàn người đi trước. Hoàng cũng bật dậy theo sau. Nhưng mà vì xuống máy bay rồi nên anh phải giữ khoảng cách với cả cô giáo Hà. Lùng đi ra chỗ lấy hành lý thì anh mới lại gần giúp cô. Về tới khách sạn cũng là như trên máy bay, Hoàng lại cố tình đặt phòng của mình dưới tầng 1, còn hai phòng thì ở trên. Cô Hà biết kiểu ngang ngược của Hoàng nên là không nói gì mà di chuyển về phòng của mình trước. Thủy Tiên cũng ngậm ngùi mà đi lên theo, nhưng mà lần này người lên tiếng thắc mắc lại là Tuệ Lâm. Tuệ Lâm vừa ăn vặt vừa léo nhéo hỏi anh họ. Trên máy bay em không nhắc tới nhưng mà... Đến ngay cả khách sạn, bố trí, có ba phòng cùng tầng mà cũng khó khăn như vậy ư. Không khó mà là anh không thích vậy thôi. Lúc này cô Hà và Thủy Tiên đã lên phòng trước rồi, còn hai anh em nên là hoàng nói thẳng luôn, khiến cho Tuệ Lâm tòm bỏ. Sao vậy? Anh thích riêng tư. Với ai? Đừng nói là vẫn có ý với cô Hà đấy nhé. Đúng thì sao? Thật á? Anh nói rồi mà mày không tin anh à? Em chỉ không tin cô Hà thích anh thôi Nghe câu này Hoàng bực mình Mặc cốc vào đầu Tuệ Lâm một cái rõ đau Anh mày thì sao Không đủ tiêu chuẩn à Ừ rõ quá mà còn hỏi Vừa xấu tính Lại vừa trẻ con Đã thế lại bỏ học mấy năm Cô ấy mà thích anh thì em nguyện Làm bổ câu đưa thư Đừng có mà khinh thường anh mày Mà nói lời phải giữ lời đó nhóc con hm. Cô ấy đồng ý thì sao Nếu cô ấy mà đồng ý á, em nhất kiến trung thành với lời hứa. Đứa nào nói mà không làm được thì làm chó. Biết rồi, thế ngỏ lời chưa? Rồi, nhưng mà cô Hà nói khi nào anh tự mình bảo vệ được tình cảm của cả hai người thì cô ấy mới công khai và tự nguyện. Nói thế là anh có động lực rồi, cố lên nhé. Em gái giúp hết sức, nhưng mà cẩn thận con bé Thủy Tiên đấy, em thấy nó thích anh ra mặt thế thì coi chừng. Mà mấy đợt vừa rồi, thấy nhà nó sang nhà anh ăn cơm suốt như vậy, mà mẹ anh lại thích nó nữa đấy. Không có cửa đến với anh, nhưng mà anh nhờ em trông chừng cô bạn em, tránh làm khó cho cô Hà. Dẫu sao cô ấy cũng không phải là như anh em mình, bản thân là cô giáo, lại là giáo viên thật thà hiền lành, yêu thương học sinh. Anh sợ bạn em sẽ là lợi dụng lòng tốt của cô ấy đấy. Anh yên tâm, em sẽ giúp chị dâu đến cùng. Con nào láo nháo, em băm chết, kể cả là bạn thân. Tốt, có câu này thì anh yên tâm rồi. <cười> lên vòng thuê anh. Hai anh em đi vào thang máy, nhưng mà tuệ lâm thì vẫn cứ là tuệ lâm. Giúp không có quà thì sao mà xứng với danh cô gái láo cá này. Này, anh dai. Nói yêu cầu đi, nãy giờ không lên tiếng đòi chi phí, là anh lại tưởng là mày bị tẩy não rồi cơ đấy. Quá đáng, nhưng mà em thích cái điện thoại iPhone đời mới. Duyệt, miễn sao là nhiệm vụ của em phải luôn hoàn thành tốt. Thành giao nhá, nhưng mà nhớ nói là anh vua tặng em, vì em thi đố đại học đấy nhé. Không có bố mẹ lại la em, em mệt lắm. Khỏi dặn dò. <cười> Buổi tối đến, Hoàng đặt ăn tại nhà hàng luôn. Món nào cũng là món mà cô Hà thích ăn. Tuệ Đâm thì giờ đã rõ mọi chuyện của anh họ với cả cô Hà, nên là âm thầm quan sát và hỗ trợ lắm miệng lia lia lão láo dục cô giáo ăn rồi chuyện trò rôm rả đáp ứng với cả anh họ diễn trình như là thật bữa cơm cả ba nói chuyện như là pháo rang nhưng mà duy chỉ có thủy tiên là ngồi như lọt thỏm không phải vì không có chuyện để mà nói cùng mà tiên nhận giả, cả hai anh em hoàng đều dành cho cô hà sự quan tâm quá lớn khiến cho tiên tức đến sôi cả máu từng là cô giáo mà ngay ngày đầu thủy tiên rất quý mến nhưng mà giờ này Cùng chung người mình thích, nên là có sự đối kỵ Đã không còn chỗ dành cho tình cô trò nữa rồi. Ánh mắt sắc lẹm của Tiên liếc về phía cô giáo của mình, bàn tay để dưới gầm bàn bấu chặt vào nhau tới rớm máu. Tới đó khi mà đi ăn về, Thủy Tiên hỏi dò Tuệ Lâm về cô Hà và Hoàng. Nhưng mà Tuệ Lâm đoán biết ý nên là chỉ nói qua loa không rõ. Không khai thác được gì từ con bạn nên là Thủy Tiên nghĩ. Đến cái việc sẽ là đi nói chuyện trực tiếp với cả cô Hà, không đương đầu thì không thể mà đánh bại đối thủ, mà đối thủ này chắc là không thể vô tình nhìn học sinh của mình, đau khổ vì tình mà xen vào đâu nhỉ. Cô Hà, xin lỗi cô nhé, nhưng mà tình yêu là phải giành giật. Mấy buổi tối đi chơi cùng nhau, Thủy Tiên đúng kiểu trơ mặt mà bám lấy Hoàng. Biết thừa là Hoàng lản tránh, nhưng mà vì có cô Hà nên là Hoàng vẫn phải giữ kẽ. Với dù sao đều là bạn chung Nên Hoàng cũng không cái kiểu nạt nộ Như ngày đầu mới quen biết Nhưng Thủy Tiên đã đánh giá sai Về con người của Hoàng Bởi vì vào cuối buổi tối ngày thứ năm Sau nhiều lần Hoàng có ý nhắc khéo Mà Tiên cứ luôn làm mấy cái việc Khiến cho anh không vừa mắt Thì Hoàng đã không đủ kiên nhẫn Mà giữ ý tứ nữa rồi Đợi cho cô Hà và Tuệ Lâm lên phòng trước Thì Hoàng đã thẳng thắn Mà trao đổi với Thủy Tiên Ngay trong đại sảnh của khách sạn Thủy Tiên Tôi có chuyện muốn nói với bạn. Vâng, anh nói đi ạ. Bao nhiêu ngày làm duyên, làm dáng thì nay cũng có cơ hội ở riêng với Hoàng rồi. Tâm trạng của Thủy Tiên phấn khởi chờ đợi, ánh mắt toàn là hạnh phúc. Nhưng mà khi lời nói của Hoàng cất lên đã khiến cho mặt Thủy Tiên méo mó đến khó coi. Dừng lại mấy cái trò đang làm đi. Em làm gì chứ? Không cần phải tỏ vẻ ra trước mặt cô Hà là bạn đang thích tôi như vậy đâu. Không hai chút nào. Em thích anh thật chứ, không phải là em tỏ vẻ, em thẳng thắn thừa nhận, và điều này mẹ anh cũng đã ủng hộ em. Với anh đừng quên, hôm trước khi mà đi chơi hai nhà chúng ta ăn tối cùng nhau, bố mẹ hai bên đã nói gì, có cần nhắc lại cho anh nhớ không? Bạn nghĩ tôi quan tâm mấy cái lời nói đó à? Lời bố mẹ mà anh bảo là không quan tâm. Mẹ anh đã tính chuyện tương lai của hai đứa sau này, anh ngồi đó nghe rõ và không ý kiến, vậy mà giờ lại thái độ với em là sao? Tôi nghĩ bạn chưa biết về con người tôi rồi. Vậy tối nay tôi nhắc. Mà không. Tôi nói thẳng luôn cho bạn rõ. Tôi không thích bạn. Không bao giờ thích nên là sẽ không có chuyện tương lai sau này. Tất cả dừng ở đây để tôi còn có chút tôn trọng bạn. Đừng làm phiền tôi. Và cũng đừng mang mẹ tôi ra làm lá chắn. Hiểu không? Đối với tôi tất cả không có hiệu quả. Anh... Tôi không thích phiền hà. Càng không muốn nói hai lời. Nếu không muốn tự làm tổn thương mình thì hãy tránh ra tôi ra. Hoàng bước đi nhưng mà Thủy Tiên kéo anh lại, hỏi gai gắt. Anh thích cô Hà đúng không? Tôi và cô ấy có gì cũng không đến lượt bạn phán xét có hiểu không? Huống chi cô ấy không có để tâm tới tôi. Anh có thể lừa được người khác, nhưng mà em thì biết rõ hai người đang thích nhau. Bạn muốn nói gì tôi không quan tâm đâu. Đây là những lời tử tế cuối cùng của tôi, nói trên cương vị chúng ta là bạn học. Đừng để đến lúc không thể nhìn mặt nhau Hoàng nói dứt câu là rời đi ngay lập tức Bỏ lại Thủy Tiên đứng chơ vơ Giữa sảnh lớn của khách sạn Với nỗi uất nghẹn dâng lên tận cổ Đối với một tiểu thư kiêu xa như là Thủy Tiên Làm sao có thể nuốt trôi nỗi uất ước này chứ Cô ta không can tâm mà chạy về phía Hoàng Cố tình hét lên cho anh nghe lời cay đắng Cả đời này hai người cũng không bao giờ đến được với nhau Mẹ anh chắc chắn không bao giờ đồng ý Người bãi chọn là em." Hoàng, anh đứng lại đó. Một cô giáo có gia cảnh tầm thường, sống côi cút vì bố mẹ ly hôn, cô ấy không xứng đáng đi bên cạnh anh, mãi mãi không bao giờ xứng đáng, anh nghe rõ chưa?" Hoàng đã cố bước đi, không muốn đôi co mà cô ta lại cứ muốn trêu chọc cho anh điên lên, nên là bao nhiêu sự hòa nhã còn sót lại thì Hoàng đã vứt bỏ hết. Anh xoay người đứng đối diện với Tiên, nói gần lên từng chữ. "Cô vừa mới nói gì?" Anh không là của em thì cô ấy lại càng không bao giờ có được. Tiếng cười của Hoàng phát ra khiến cho một số khách đi lại cũng phải ngó nghiêng, Nhưng mà Hoàng giờ này chả thèm quan tâm mà cũng chẳng thèm giấu giếm tình cảm của mình đối với cô Hà nữa. Vậy thì tôi tốt bụng nhắc cho cô nghe một lần nữa. Cả đời này tôi muốn có nhất là cô ấy và người tôi không muốn có nhất là cô đấy. Hoàng sau khi mà ném cho tiên một sự sỉ nhục còn tặng thêm một nụ cười khinh miệt, Thỉ Tiên lại càng uất nghẹn. Anh, anh sẽ phải hối hận vì những lời nói ngông cuồng của mình. Tôi không ăn hận với những gì đã nói, mà tôi chỉ ăn hận vì đã cả nể với cô suốt thời gian qua. Đi đi. Nỗi uất hận dồn nén trong tâm trí của Thủy Tiên khiến cho cô ta như điên như dại. Cô ta ngay lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại về cho mẹ mình để mà nói chuyện và sau một hồi kể lể với mẹ thì bà lệ an ủi kèm theo diệu kế cho con gái bình tĩnh nào con con không biết đâu mẹ nhất định phải tìm cách để anh hoàng về bên con được rồi con gái mẹ cứ ngoan nào gia cảnh hai nhà hợp thế thì cô giáo nghèo của con kia làm sao mà so sánh được mà bà mẹ của thằng hoàng đã nói chấm con làm con dâu rồi nên là con cứ yên trí con vẫn phải chắc chắn mẹ Anh ấy giờ ăn phải bùa mê thuốc lú của cô ta rồi. Vậy giờ con cứ nói chuyện với cô ta đi. Coi như là con không biết chuyện giữa họ mà tâm sự như là hai chị em. Cô trò đó hiểu chưa? Bên này mẹ sẽ là tác động với bà Hạnh. Mẹ của Hoàng chắc chắn là bà ấy sẽ phá bằng được. Vâng, con hiểu rồi. Ngày mốt về rồi, nhất định phải nói cho cô Hà biết. Biết khó mà rút lui đi. Nếu cô ấy muốn khiêu chiến thì không cần tình nghĩa gì hết nữa. Thủy Tiên quyết định thế nên là tạm thời không gây sự chú ý với Hoàng, nhưng mà cũng không quanh co với cô Hà lâu. Mà ngay sau đó Tiên tìm sang phòng nói chuyện riêng luôn. Nghe tiếng gõ của cô Hà liền đi ra mở cửa, thấy Tuyên đứng ở trước cửa phòng với dáng vẻ sướt mướt, nghẹn ngào. Cô Hà đúng như là người chị đi trước hỏi han cẩn thận, nhiệt tình. Em sao thế? Cô ơi, em buồn quá. Chuyện gì vậy? Nói cho cô nghe nào. Em. Em và Hoàng giận nhau ạ. Cô Hà nghe câu này cũng không tỏ vẻ gì mà vẫn hỏi han bình thường. Hai em làm sao? Dạ, là chuyện tình cảm của chúng em ạ. Em cứ nói đi, cô nghe. Thủy Tiên cố tình nói thế trước để mà xem cô Hà phản ứng ra sao. Thế nhưng mà đúng là phong tái của một cô giáo. Sự bình tĩnh có thừa. Đã thế thì đừng trách tôi. Tiên thầm nghĩ thế rồi giả vờ nấc lên, nói tiếp. Hai nhà chúng em đã hứa hẹn, khi mà hai đứa học xong, thì tính chuyện lâu dài. Khi đó cả nhà ngồi nói chuyện, anh Hoàng không có ý kiến gì. Vậy mà không hiểu sao giờ anh ấy lại thay đổi, tỏ thái độ với em. Không biết là cô gái nào khiến cho anh ấy thay lòng đổi dạ nữa. Có gì từ từ nói, đừng khóc. Cô ơi, em thích anh Hoàng nhiều lắm, cô giúp em có được không? Thủy Tiên, nghe cô, việc của các em bây giờ... Là phải tập trung vào học đã Từ từ hắn nói chuyện xa xôi có được không Em biết Em vẫn học tốt ạ Nhưng mà chỉ cần Hoàng hứa Với em thì mọi chuyện lại không sao rồi Vậy em muốn bạn ấy hứa gì Hứa chỉ quan tâm và thích một mình em thôi Cô ơi Cô, cô giúp em với ạ Cô Hà đã biết Thủy Tiên thích Hoàng từ rất lâu Nhưng mà tình cảm là thứ không thể gượng ép được Huống chi là trong tình yêu Cũng không có chỗ cho sự nhường nhịn. Nếu yêu mà nói nhường, Thì đó không phải là tình yêu thực sự, Mà là sự nhu nhược, Không dám đối diện với thực tế. Có điều trong trường hợp này, Tình địch là học trò của cô, Nên là cách xử sự không khéo, Sẽ là làm khó tất cả. Nén tiếng thở dài cô Hà khuyên nhủ Thủy Tiên lần nữa. Không phải là cô không muốn giúp em, Mà cái này còn phụ thuộc vào bạn Hoàng nữa, Nhưng mà theo cô hai em, Cứ để như bình thường đi, lo học hành đã. Chuyện tương lai còn dài, nếu đã có duyên thì vẫn là của mình thôi. Không đâu cô, em sợ anh ấy bị cô gái kia kéo đi mất. Cô ta chẳng phải là lợi hại lắm, mới khiến cho anh Hoàng bỏ qua lời khuyên của gia đình và bạn bè. Em sẽ chiến đấu đến cùng, tốt nhất là đừng để cho em biết cô ta là ai, nếu không cô ta sẽ phải trả giá. Tiên, em mới bước vào tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời mình. Thì đừng nên có những suy nghĩ như vậy Không tốt đâu Cô không phản đối em trong chuyện tình cảm Nhưng mà mức độ chúng ta đối với chuyện này Phải hết sức là thận trọng Và có cái nhìn đúng đắn Nếu không sẽ có những hậu quả thật đáng buồn Cái tuổi với bao nhiêu ước mơ Cho một tương lai tốt đẹp Hãy biến những năm tháng kỳ công Của đời học sinh Chắp cánh cho giảng đường đại học Chuyện tình cảm nếu sánh ngang mà tốt đẹp Thì hãy để đi cùng Còn nếu chỉ là gượng ép thì không nên mà kéo theo làm gì em ạ. Nói tới nói lui, Tiên chỉ thấy cô giáo hà muốn khuyên can mình mà không chịu giúp thì cơn điên ở trong lòng cô ta trỗi dậy. Đã nói cảnh cáo chiến đấu rồi mà vẫn mang lý thuốc xuông ra mà giảng giải và giữ hoàng ở bên mình. Vậy thì cô đừng có trách người học trò là tôi đây. Thái độ của Tiên dần không còn lịch sự, nhã nhạn nữa và lời nói cũng đánh đá hơn rất nhiều. Em đương nhiên là sẽ học thật tốt để mà có tương lai, sáng lạng cùng gia đình hào môn, sánh vai và cùng với anh ấy cho xứng chứ. Nhưng mà em tuyệt đối sẽ là không để cho con hồ ly kia mồi trái anh Hoàng đâu. Nhất định em sẽ cho nó biết thế nào là muốn bước chân vào thế giới thượng lưu. Mới ngày nào Thủy Tiên còn là cô học trò vui vẻ, hòa đồng. Dù có chút kiêu xa của con nhà giàu, nhưng mà cô Hà chưa từng thấy Tiên bộc lộ cảm xúc căng thẳng và thái quá như này. Không lẽ khi yêu vào con người ta thay đổi nhiều đến thế ư Mà ngày càng tiên càng cho thấy mình Ở đẳng cấp khác Sự khinh khi với người không cùng đẳng cấp Càng lộ rõ Nhưng với cương vị là cô giáo Là người đã từng thân thiết dạy bảo học trò này Thì cô Hà vẫn là nhấn nại Nói lời nhẹ nhàng Cô tôn trọng tất cả những điều kiện của em Cả cách em thể hiện tình cảm với Hoàng Nhưng mà cô vẫn muốn khuyên em một lời chân thành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 Lời thốt ra từ miệng của cô học trò với danh hiệu ngoan, giỏi, xuất sắc, khiến cho cô Hà không thể nói tiếp được. Nhìn Thủy Tiên đi ra khỏi phòng của mình với thái độ lạnh nhạt, mà còn có cái cả vẻ khiêu chiến bất chấp. Cảm giác như tất cả những lời vừa rồi là Tiên đang cố ý nói nhằm vào mình vậy, có phải là sóng gió đã bắt đầu rồi không? Sau cuộc nói chuyện bất thành vừa rồi, cô Hà đã hiểu tất cả. Thì ra Thủy Tiên mới đầu đến chỉ là thăm dò cô Vờ như muốn chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ Nhưng khi cô chọn đưa ra lời khuyên nhủ Thủy Tiên quay ngoát thái độ của mình Hóa ra cô chính là con hồ ly Mà cô học trò của mình vừa nhắc tới Ở trong mắt cô bé đó Thì cô đã là kẻ chẳng ra gì Và là kẻ tranh giành người thương với học sinh của mình Lời cảnh cáo mà cô trò đã nói ra Đã yên hẳn trong tâm trí cô Hà Mỗi cử chỉ, mỗi thái độ của tiên đã nằm trong lòng, trong bộ não siêu việt này của cô. Sự ngông cuồng của một cô tân sinh viên đã thách thức người giáo viên đã từng dạy mình, còn tặng thêm cả sự kinh miệt lớn lao, món quà cô bé đó muốn cảm ơn là đây ư. Tiếng cười chua chát, kèm theo nỗi buồn khó có thể diễn tả thành lời. Lúc này cô Hà, mỗi một chặng đường, một giai đoạn khi mà qua đi, Cô Hà đều trân quý, nhưng mà sao đoạn đường này, rồi lắm nỗi thê lương, cứ nghĩ sẽ là một kỷ niệm đẹp của tình cô trò thắm mái, thế nhưng mà cuối cùng lại là sự khởi đầu của chuỗi ngày đau thương tiếp theo. Cô Hà đi bộ mái ngoài khuôn viên của khách sạn, cô muốn mượn một chút gió trời để mà xua đi những nỗi buồn ở trong lòng mình một chút, bước chân cứ thế mà theo nhiều cảm xúc, tiếng chuông điện thoại của Hoàng đến. Đã gọi kéo cô trở về hiện tại. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy. Tôi đây. Em không có ở trong phòng đúng không? Ừm, vừa đi ra ngoài. Hoàng nghe vậy thì lo lắng hỏi ngay. Em đang ở đâu? Định vị gửi cho anh đi. Không còn sớm mà em dám đi một mình ra ngoài à? Anh đang lo lắng đây này. Ở gần khách sạn thôi, đừng có hoảng hốt. Đứng ở đó đợi anh đấy. Ừm. Thấy có chiếc ghế đá ngay cạnh đó, cô Hà dừng chân ngồi xuống. Trời rõ không lạnh, mà sao lòng cô lại có chút giá băng? Hà! Tiếng gọi quen thuộc văng lên. Cô Hà quay lại nhìn thì Hoàng cũng chạy tới. Thoáng thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Hoàng. Tự nhiên lòng cô lại dịu xuống. Không biết là người đàn ông này có gì đặc biệt, mà vừa mới khi nãy cô còn đầy tâm trạng. Vậy mà giờ đã bớt đi đôi phần. Ánh mắt triều mến của cô dành cho Hoàng và giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Ngồi xuống cạnh tôi có được không? Hoàng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô Hà ân cần hỏi. Em có chuyện gì sao? Là giáo viên nhưng mà tôi chỉ là con người bình thường đúng không? Em... ai nói gì tới em có phải không? Tôi không có quyền được yêu, được giận, được hờn ghen và tranh giành như bao người con gái khác đúng không? Nghe tới đây hoàng mơ hổ nhận ra ý tứ của cô Hà, nên đã cầm chặt bàn tay nhỏ ấy mà nói lời chân tình. Hà, em đừng áp lực quá. Hay nghĩ đơn giản, mình chỉ là một giáo viên bình thường chứ không phải là thanh mẫu, mà đã là con người thì có quyền mưu cầu tự do và hạnh phúc của riêng mình. Cậu nói đúng, vậy nên khi chọn bước đi cùng với cậu, tôi phải mạnh mẽ, cứng rắn. Em, em nói thật không? Ừm. Sau này có xảy ra chuyện gì, nếu cậu không buông tay, tôi nhất định sẽ nắm thật chặt. Hoàng nghe được lời hứa này thì ôm trầm lấy cô Hà, nói lời kiên định. Dù quãng đường phía trước còn dài, bước đi bên anh, em sẽ thiệt thòi nhiều, nhưng mà anh nhất định sẽ cùng em vượt qua tất cả. Không được giấu diếm, hãy thẳng thắn trao đổi, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, kể cả khi hết yêu, thì chỉ cần nói một lời không bao giờ níu kéo. Tôi càng không cần sự hy sinh lãng phí. Dấu diếm có nghĩa là lừa dối. Đã là lừa dối thì tình yêu không có bền. Cậu hiểu không? Ừ. Anh sẽ không khiến cho em thất vọng. Hãy trưởng thành, vững vàng, để tôi đủ tự tin, vượt ngàn sóng gió cùng cậu được chứ. Lần này cô Hà tự nguyện, vòng tay ôm lấy Hoàng. Cô muốn một lần cảm nhận lại, rõ tình cảm của mình để mà đi đến một quyết định cuối cùng. Hoàng. Em nói đi, tôi sẽ chọn tin tưởng cậu, vì thế sau khi mà về nhà không cần phải gây gắt với gia đình, mình là người trưởng thành, hãy cư xử trọn vẹn đôi bên có hiểu không? Anh biết rồi, tập trung học thật tốt nhé, tôi sẽ đợi cậu. Ừ. Hoàng ôm chặt cô Hà vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cứ toc mem mai cua co cu the hai người lặng im, cảm nhận từng nhịp đập con tim của đối phương. Phải qua tới một lúc rất lâu thì hoàng là người lên tiếng trước. Có ai nói gì với em đúng không? Ừ, là Thủy Tiên. Em ấy kể hết về chuyện hai gia đình đã chuẩn bị tương lai cho hai người. Đừng lo lắng. Nếu anh thích Tiên, sẽ không bất chấp mà chọn em. Tôi hiểu. Hả? Bất cứ ai nói gì cũng không cần. Tin đó là thật. Mà chỉ khi chính miệng anh nói thì mới đáng tin. Ừ. Hứa rồi thì cười lên đi cười như nào mới được gọi là vui như này Hoàng nhéo nhẹ má cô Hà rồi lại nhéo tiếp cái mũi nhỏ xinh của cô nữa thì cô phì cười đấy là cách chọc người khác vui hà đúng là Hoàng hấp thật à dám nói anh như vậy hả ừ dỗi rồi về đây cô Hà biết Hoàng sợ mình buồn nên là tính trêu chọc cho cô thoải mái đây mà tính tình của Hoàng cô rất hiểu Bề ngoài ai cũng tưởng cậu ấy Lớp cớp trẻ con Nhưng mà khi tiếp xúc Hiểu rồi mới thấy Hoàng không như vẻ bề ngoài Với cũng chấp nhận đối diện với hiện thực Nên là cô Hà cũng không còn tâm trạng như trước nữa Mà diễn hài trước với Hoàng cho vui Về sớm thế dỗi bạn gái Với sợ ở đây bị cướp Nên là về khách sạn cho an toàn Hoàng đầu gấu Mà cũng sợ bị cướp ư Đây không phải là đất của mình Nên có chút e dè Em liều thì em ở lại một mình đi. Người ta đang ở một mình, là ai đòi theo ra đây? Vậy anh để cô giáo ở lại cho đúng ý nhé, anh về trước. Dám bỏ về hả? Dám chứ sao không, về thật đấy, mời. Nhìn cô Hà làm động tác mời, khiến cho Hoàng phỉ cười. Anh tiện đứng lên kéo theo cả Hà. Hai người cùng cười rồi dắt tay nhau đi về lại khách sạn. Vào tới trong thang máy, cô Hà vẫn chưa bỏ tay ra, thì Hoàng lại trêu tiếp. Dám cầm tay anh nãy giờ, không sợ à? Ở đây không có người quen nên là không sợ. Cô giáo của anh bắt nhịp nhanh rồi đấy. Hết giờ dạy học, tôi cũng chỉ là người dân thường. <cười> Tinh thần tốt đấy. Anh có lời khen nhé. Bốp bốp. Ai ui? Sao đánh anh? Đáng bị ăn đòn. Hoàng cười tít mắt. Cầm chặt tay cô Hà rồi bắt đầu mè nheo hỏi chuyện quyền lợi của người yêu. Em này, gì? Lên tới tầng của anh rồi, tạm biệt anh đi. Không, đã thế anh theo lên tới tầng của em luôn. ra ngay, không khiến em leo lên. Vậy thơm anh một cái đi. Không, vậy thì anh đành chủ động vậy. Nói là hôn liền nên là cô Hà cũng không kịp mà ngăn cản. Cô trứng mắt nhìn Hoàng chỉ tay về phía cửa cầu thang. Như ý rồi thì ra đi. Nhưng mà Hoàng phớt lở, bấm thang đi tiếp lên tầng của cô Hà. Đưa em về tận phòng thì anh tự xuống. Hâm, thích thế đấy. Tiếng thăng máy báo hiệu dừng thang, cô Hà lại rục Hoàng. dục rồi, xuống phòng của mình đi. Đã bảo đưa em lên tận phòng cơ mà. Này, đừng có mà láu cá, hủy kèo đấy. Anh chốt đơn rồi, không hủy được. Đúng là, mở nhanh, không anh nói lớn cho các phòng biết luôn này. Ớ. Trước thái độ bầy nhầy của Hoàng, cô Hà cạn lời, lấy vội chìa khóa mở cửa đi vào. Thì Hoàng lại nhanh nhẹn làm động tác nghiêng người, hôn trộm cô một cái, rồi thản nhiên, vẫy tay mà tạm biệt. Về tới phòng, Hoàng vẫn còn lâng lâng cái cảm xúc khi trước. Cô Hà đã chấp nhận anh như vậy, thì anh cần phải chính chán hơn nữa để mà bảo vệ người yêu của mình. Ngọc Hà, hãy tin anh nhé. Ngày cuối cùng đi chơi cũng kết thúc. Mọi việc xảy ra hôm trước, Tuệ Lâm không biết. Chỉ có ba người là cô Hà, Thủy Tiên và Hoàng là rõ. Nhưng mà không ai nói về vấn đề đó nữa Tiền cũng im lặng Tỏ ra bình thường như kiểu Sự việc hôm trước chưa hề xảy ra Ngày đi chơi cuối cùng ai cũng vui Tuệ Lâm vẫn là nhiệt tình Trong việc giúp anh họ Và cô Hà gần nhau khi mà có điều kiện Tạo hết mức có thể Để cặp đôi cô trò giáo viên này Có trọn vẹn ngày đi chơi cuối cùng Vui vẻ bên nhau Trở về nhà sau chuyến đi chơi một tuần Cô Hà và Hoàng Thì thêm thắm thiết Tuệ Lâm cũng nhận được quả như ý, còn Tiên thì nuốt hẳn cục tức to bự suốt cả chuyến đi. Nhấn nhịn theo lời mẹ cô ta dặn, sau khi mà trở về rồi thì mới bộc phát. Ngay tối hôm về cô ta đã khóc lóc kêu than với cả mẹ của mình. Mẹ, mẹ phải giúp con đấy. Được rồi, mẹ đã nói chuyện với bà Hạnh. Con cứ yên tâm đi, hai đứa nó không có kết quả gì đâu. Thật không mẹ? Đã bảo là cứ yên chí, mẹ đã ra tay thì gạo say thành cám. Mẹ làm cách gì cũng được, con chỉ cần có anh Hoàng thôi. Bà Hạnh đã nắm bắt thông tin từ bà Lệ, nên là rất không hài lòng với cô Hà. Nhưng mà vì vướng bận chuyện của Minh Khánh, nên là bà ấy tạm thời gác lại để mà tập trung xử lý từng việc đã. Bà Hạnh cẩn thận đi từng bước, nếu không, Hoàng lại học theo anh trai, thì bà chỉ có nước rước toàn con dâu hộ nghèo bền vững và lai lịch không mấy hay ho. Bữa nay bà Hạnh có hẹn gặp riêng Hoa để mà nói chuyện. Trước khi mà bà nhìn nhận cô con dâu này, cũng phải giăn đe cho bỏ tức. Lúc này ở bên nhà của cô Hà, nhận thấy Hoa tâm trạng thấp thỏm, lo lắng. Cứ đi đi lại lại thì cô Hà lên tiếng ăn ủi động viên chị bạn của mình. Hãy tin anh Khánh, dù có xảy ra việc gì, anh ấy cũng không bỏ rơi chị đâu. Huống hồ bây giờ, anh chị đã có bảo bối rồi. Chị không lo về anh Khánh. Chỉ sợ là cuộc gặp gỡ này lại căng thẳng thêm Yên tâm đi chị Em nghĩ bác ấy cũng không đến nỗi Là bắt chị bỏ cốt nhục của nhà mình đâu Hãy mạnh mẽ lên chị nhé Ừ, hy vọng là như vậy Sắp đến giờ đi gặp bác ấy Em gọi xe taxi rồi Chị chuẩn bị đi đi Ừ, cảm ơn em Bình tĩnh nhé Ừ Hoa đến điểm hẹn sớm Lúc sau thấy bóng dáng của bà Hạnh đi tới Nhìn bà đúng chất của người sang trọng Có tiền Lại làm ngành nghề gì đó Thì vẻ mặt lúc nào cũng là lạnh nhạt Không muốn quen biết ai Hoa cố gắng giữ bình tĩnh mà đứng lên Lễ phép chào hỏi Cháu chào bác ạ Ngồi đi Bác uống gì để cháu gọi ạ Tôi đến không phải là để uống nước Tôi nói nhanh thôi à, Vâng bác cứ nói đi ạ Cháu xin nghe Thực lòng tôi không muốn chấp nhận cô là con dâu đâu Có thể tôi nói hơi khó nghe, nhưng mà với cương vị của con trai tôi thì người hợp với nó cũng phải có hoàn cảnh, địa vị ngang ngừa, chứ không phải là người như cô và có hoàn cảnh giống nhà cô. Dạ, cháu hiểu ạ. Tôi đang nói thì đừng có ngắt lời tôi. Dạ, cháu xin lỗi ạ. Bà Hạnh vốn đã không ưa hoa, thì cô có nói như nào cũng là không ghi được điểm trong mắt bà. Huống hồ cái vẻ nhã nhạn của hoa là điểm tốt trong mắt người khác thì đối với bà Hạnh lại càng là điểm mà bà khó chịu. Mới đầu bà Hạnh chỉ muốn nói vài lời rồi về, thế nhưng mà cơn bực tức lại kéo đến. Với cũng tại cái tội thằng con trai bà dám chạm trước, mới tấu sau, khiến cho bà càng điên tiết, bà Hạnh liếc nhìn cái bụng vẫn còn nhỏ xíu của hoa, mà nhiếc móc cô tiếp. Cô thật là giáo viên, nhưng mà lại không có trường mực, phép tắc, dám làm ra cái chuyện không đàng hoàng để mà ép buộc con trai tôi. Hoa nghẹn ứ ở trong lòng mà không thể cãi lại bà Hạnh. Cũng bởi cô quá yêu Khánh nên đã bất chấp. Đến bây giờ kết quả đã có thì bà ấy nói gì cô cũng phải nhẫn nhịn mà nghe. Tôi tưởng cô hiền lành, ngoan ngoán cơ. Nhưng mà không ngờ cũng thuộc hàng lươn lẹo, xúi bậy con trai tôi, trảm xong rồi mới tấu. Đã vậy tôi sẽ là chiều theo ý cô, cho phép cô vào nhà tôi làm dâu. Nhưng mà chịu được cuộc sống trong giới thượng lưu hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng sinh tồn của cô đó. Dạ, cháu cảm ơn bác đã chấp nhận cho cháu và anh Khánh đến với nhau ạ. Nếu không phải vì cô có thai trước, thì tôi sẽ không đợi nào chấp nhận cô bước chân vào làm dâu nhà tôi đâu. Nói là cho phép rồi, nhưng mà lời cay đắng cũng đã nói nhiều rồi. Vậy mà trước khi đi, bà ấy còn đổ cho hoa một gáo nước lạnh nữa. Người được hả hê cơn tức rời đi, còn người ở lại chịu đựng, với nối uất nghẹn ở trong tim. Nước mắt chảy vòng quanh, mà cô không muốn lau đi. Nghèo khó cũng là một cái tội, gia đình không đầy đủ thành viên cũng là một cái cớ. Tại sao con người ta yêu nhau, muốn đến với nhau lại khó khăn đến như vậy? Hoa Nghe tiếng gọi của Khánh, Hoa vội lau đi nước mắt, nhìn lên thì Khánh đã đến gần trước mặt. Rõ là cô không báo cho anh biết, nhưng mà sao giờ anh lại có mặt ở đây? Anh... Không để cho Hoa nói hết câu, Khánh đã ngắt lời. Sao mẹ hẹn gặp riêng mà không nói với anh để rồi chịu ấm ước một mình? Em không sao. Không sao mà khóc sưng cả mắt thế kia. Khánh ngồi xuống cạnh Hoa, anh vòng tay ôm cô vào lòng thật chặt mà ăn uổi. Em nín đi. Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh mẹ con em. Vâng đừng nghĩ đến mấy lời khó nghe của mẹ anh nữa em buồn thì con cũng buồn đấy hà nói cho anh biết em ở đây đúng không nhận được tin hà báo mà anh đến không có kịp để em chịu thiệt thòi rồi em chỉ buồn chút tôi nhưng mà giờ có anh em hết buồn rồi thật không thật mà mẹ cũng chỉ nói với em vài câu thôi quan trọng là bà đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi anh ạ mẹ không đồng ý anh vẫn lấy em Đừng suy nghĩ gì nữa. Mình về nhà em nhé. Vâng ạ. Khánh đưa hoa ra xe. Tiện thể anh báo cho cô một tin vui. Vẫn còn sớm. Anh đưa em đi xem nhà của mình. Nhà của mình? Ừ. Mấy hôm nay anh bận rộn là chuẩn bị tổ ấm cho chúng ta. Anh muốn cho mẹ con em một mái nhà vững chắc nhất. Nhưng mà... Đừng lo về mẹ. Anh sẽ có cách xử lý của riêng mình. Khánh về lại nhà sau đó. Nhưng mà anh không nói về việc mẹ mình hẹn gặp riêng hoa nữa, mà anh đợi lúc cả nhà ngồi ăn cơm có đông đủ thì Khánh mới nói chuyện. Thưa bố, thưa mẹ, con có chuyện muốn bàn với bố mẹ và Hoàng. Con nói đi. Tiếng ông nhân vang lên cùng thái độ hỏa nhã khiến cho Khánh càng thêm có động lực. Con cảm ơn bố mẹ đã đồng ý chuyện hôn sự của chúng con. Vì để tiện cho việc đi lại nên con quyết định sau lễ cưới chúng con sẽ là dọn ra ở riêng ạ. Nghe con trai nói ra ở riêng thì bà Hạnh vứt mạnh bát cơm xuống bàn, nói như là quát. Mẹ đồng ý chuyện cưới xin, đã là nhường một bước. Con còn dám đòi dọn ra ở riêng thì là quá lắm rồi đấy. Con bé đó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì, mà con bỏ cả bố cả mẹ, cả em mà theo lời của nó thế hả? Mẹ! Ông nhân ngăn con lại rồi nói với vợ. Bà đừng có nói mấy cái lời khó nghe đó mà các con nó buồn. Hai đứa ra ở riêng cũng tốt chứ sao? Vừa tự lập mà chúng nó cũng có không gian riêng. Chúng nó vợ chồng son cũng cần có chút tự do, cũng như tôi với bà ngày trước đó thôi. Ông thì biết cái gì? Nó là con trưởng đấy. Phải ở đây còn lo toan mọi thứ chứ? Với tôi con mỗi hai thằng con trai, thằng đi học, thằng lấy vợ. Tôi, tôi mất con à? Ô, hai cái bà này. Chúng nó vẫn ở gần bà, chứ đi đâu mà mất. Thằng Hoàng nó đi học thì trường ngay ở đây. Con nhà người ta kia kìa, đi học xa hàng trăm cây số. Người ta còn chưa lo mất con, mà bà đã cuốn quyết hết cả lên. Còn thằng Khánh ấy, nó mua nhà ở gần chỗ vợ nó, dậy thì cũng là gần nhà mình. Bà cứ khéo lo. mat con ma ba đa cuong quyt het ca len con thang không muốn chung nó ở riêng, tôi không đồng ý. Thôi thôi. Bà lão nghe tôi. Hai vợ chồng già mình ở với nhau càng thoải mái. Thích ăn, thích ngủ, thích như nào không ai làm phiền. Lại tránh được chuyện bố mẹ chồng nàng dâu Không hợp nhau Ông Nhân nhìn hai con trai Rồi lại nói tiếp Tôi là tôi khó ăn Nết ngủ khó Con dâu nó về không biết chăm Lại sinh lắm chuyện Vẫn là bà hiểu thói quen của tôi nhất Tôi quyết định cho chúng nó ra ở riêng Ông Hoàng ngồi từ nãy giờ cũng là thêm vào Con cũng đồng ý với ý kiến của bố ạ Con cũng không thích cảnh chị dâu em chồng Con thích tự do hơn Bà Hạnh một mình một phe, không nói được nên là trút giận lên người của Hoàng. Còn mày đấy, mẹ chưa hỏi tội mày đâu. Con có làm gì đâu mà mẹ... Mày còn cãi à? Mày với cô giáo Hà có gì với nhau đúng không? Hoàng đã đoán trước được rồi, nhưng mà không ngờ thông tin cũng đến nhanh quá. Đúng là mẹ con nhà cô ta cứ thích gây chuyện cho anh và cô Hà, nhưng mà không dễ gì làm khó được anh đâu. Hoàng bình tĩnh trả lời trước sự tra hỏi của mẹ mình. Mẹ! Chúng con là người trưởng thành, nếu có gì với nhau cũng là chuyện rất bình thường. Cô giáo hơn tuổi yêu học sinh của mình mà nói là bình thường à? Não của con có vấn đề à? Mẹ, con sắp 21 tuổi rồi, cô ấy mới gần 24. Bàn luận về tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng. Còn việc con là học trò của cô ấy thì không phải nữa rồi. Con tỏ tình với cô ấy khi mà con có giấy báo đỗ đại học, không vi phạm đạo đức, không ảnh hưởng tới ai cũng không ảnh hưởng tới thành tích học tập của con và công việc của cô ấy. Vậy mẹ nói xem, không được ở chỗ nào. Bà Hạnh ôm ngực, đầu muốn bốc hỏa trước những lý lé của con trai út. Có như thế nào, bà cũng không thể tin và càng không thể nào chấp nhận con trai đi thích một người như vậy. Càng nghĩ càng tức, mà tức cô giáo hòa lại nhiều thêm. Chuyện của con trai lớn thôi thì coi như là nhún nhường một bước, chứ chuyện này là không thể nào. Cho hai đứa học nhiều để về cãi bố cãi mẹ có phải không? Anh em chúng mày hết người để yêu rồi hay sao mà đâm đầu vào hai cái con khố rách áo ôm đó hả? Đã thế, đứa thì ăn cơm trước kẻn, đứa thì giả nua, hoàn cảnh gia đình thì... Ôi trời ơi, nghĩ đến thôi tôi đã muốn độn thổ luôn rồi. Vậy mà rốt cuộc, hai đứa muốn mẹ mất mặt, hại sức khỏe mới vừa lòng có đúng không? Mẹ! Anh em con không cãi lời bố mẹ. Mà đang làm rất đúng với trách nhiệm Của một người đàn ông trưởng thành Mẹ là một cán bộ trong bộ máy nhà nước Luôn nêu cao tinh thần Cuộc sống văn minh, lịch sự Vậy tại sao lại dạy chúng con Cái cách phân biệt đối xử giàu nghèo Tình yêu thật sự là biết yêu thương Đùm bọc nhau Chứ không phải là phân biệt giai cấp Nêu rõ ranh giới như là mẹ nói Còn chuyện chị Hoa ăn cơm trước kẻng Thì đó chỉ là việc bất đắc dĩ Nếu mẹ biết thông cảm chia sẻ Với anh chị ấy Thì anh chị cũng không phải làm tới mức đó Nhưng mà dù trước hay sau Thì vẫn là cốt nhục của nhà mình Nên là con mong mẹ hay bình tĩnh Và suy xét mọi thứ Đừng để sau phải hối hận lần nữa Là con người Ai cũng muốn lựa chọn cho mình cuộc sống tốt Nhưng đã là số phận Thì phải chấp nhận Vì thế khi mình đã may mắn sinh ra từ vạch đích Thì hãy nhìn họ Bằng ánh mắt thông cảm Và cổ vũ sẽ tốt hơn Cả ông Nhân và Minh Khánh Đều nhìn Hoàng với con mắt ngạc nhiên Không nghĩ từ ngày học Với cô giáo Hà Thì Hoàng lại chính chắn Và hiểu chuyện tới mức này Đây đâu phải là lời nói của cậu thanh niên Sắp bước qua tuổi 21 Mà ngay cả đến ông và con trai lớn Cũng chưa chắc đã nói sâu sắc được như vậy Ông Nhân nhìn con trai út Trong tư thái Tự tin rạng ngời Lại thêm vẻ khiêm nhường Thì lại càng hài lòng Không để tâm mấy chuyện hơn thua nữa Mà lựa lời khuyên can vợ Tôi đã nói rồi, các con nó đã lớn. Bà cứ để cho chúng nó tự do mới quyết định tương lai của mình đi. Chúng nó giỏi thế này, chẳng phải là giống bà ư. Tôi ngày trước cũng là thông minh, tài giỏi nên là mới phải lòng bà. Còn bà cũng là vì tôi biết tự lập, quyết đoán, không dựa vào ai thì mới lấy tôi. Các con nó lớn rồi, tự để biết thiệt hơn nên là bà đừng có lo lắng nữa. Ông đừng có mà vào hùa với chúng nó. Tôi không thích mấy đứa con gái lúc nào cũng yểu điệu, sướt mướt, ỉ ôi đâu. Ừ thì tính bà nữ quyền nó quen rồi. Nhưng mà tôi thấy hai đứa này nó có yểu điệu gì đâu mà bà nói vậy. Tại bà trông nghiêm khắc quá nên là hai đứa nó có phần rụt rẻ. Xem nào, con hoa thì có hơi hiển thật nhưng mà ngoan là được. Còn con bé Hà tôi thấy con bé nó có phần tính cách giống bà đó chứ. Mạnh mẽ, me dut khoát, biết nhu cương đúng lúc. Tôi thấy được mà. Nói vì ông chán chết Ông tránh ra đi Bà Hạnh một mình không đấu nổi Với ba cái miệng nên là bực bội Đi vào trong phòng Đến cơm cũng không ăn Ông Nhân cũng thở dài buông lũa Nhưng mà vẫn là động viên hai đứa con Thôi chuyện của Khánh Bố nghĩ mẹ cũng không gây gắt nữa đâu Nên là con cứ yên tâm Vâng ạ Còn chuyện của Hoàng Con có thấy là yêu giờ này thì hơi sớm hay không con Hoàng nghe bố chỉ hỏi nghiêm túc mà trả lời Bố hãy tin con Con nhất định sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập Con biết cân đối giữa hai thứ hài hòa Bố cũng là tin cô Hà nữa ạ Bố tin các con Nhưng mà bố lo phía cô Hà sẽ là không mấy xuân xẻ đâu Dạ con hiểu ạ Con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt Chỉ cần bố và anh Khánh giúp con Về phía mẹ là được rồi ạ Được rồi, hai đứa ha se la khong may xuan se đau da con hieu a con se bao ve co ay that tot chi tiếp đi Bố vào chố mẹ xem sao Vâng ạ Vì bận mãi lo chuẩn bị cho lễ cưới của Minh Khánh Nên là mấy hôm nay bà Hạnh không đả động đến chuyện của Hoàng Miệng bà Hạnh mắng mỏ sơi sơi thế Nhưng mà khi lễ cưới diễn ra Thì cũng phải hoành tráng và sang trọng Mọi người thì ung dung Nhàn nhã nhưng mà riêng bà Hạnh cứ phải cầu kỳ Cẩn thận Và để bà Hạnh đồng ý cho vợ chồng con trai ra ở riêng Thì bắt buộc Hoa phải làm dâu cả một tuần Để bà kiểm tra tư cách con dâu Thời hạn một tuần không nhiều nên là hai vợ chồng Khánh, Hoa cũng là đồng ý. Ông Nhân và Hoàng cũng là tin tưởng Hoa sẽ đảm nhiệm vai trò con dâu tốt nên mọi người cũng là không thấy lo lắng nhiều. Bà Hạnh thì bắt đầu kiểm tra ngay sau khi mà cô con dâu cởi bỏ chiếc váy cô dâu ra khỏi người. Không để cho con dâu bầu bí, kịp nghỉ ngơi, đã bắt dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước rồi tiếp họ hàng ngay buổi chiều ấy. Dọn dẹp nhà cửa hoa không có, nề hà Nhưng mà khi vào nấu ăn thì cô khó chịu Bởi đang ở cái thời kỳ ngén ngầm Nên là khi vào bếp cô cứ bị nôn ói suốt Bà Hạnh vốn là không ưa mắt con dâu Nên là khi thấy hoa chốc chốc lại chạy vào nhà vệ sinh Thì nói rất là khó nghe Tôi trước đó có bầu thằng Khánh Gần đến ngày sinh vẫn là còn chạy ngược chạy xuôi Lo công việc đấy thôi Cô từ nãy mới lau được một cái nhà Giờ đã nấu bữa cơm thôi, cũng là không làm được, mà định đòi ra ở riêng. Cô định để chồng mình phục vụ lại mình à? Dạ, con... Bà Hạnh nhìn càng không vừa mắt. Cả thế giới này phụ nữ ai mà không phải chữa đẻ? Cô cứ làm như mỗi một mình cô có thai vậy. Dạ, con không... Anh nói cũng không dứt khoát, thế mà cũng đòi làm giáo viên cơ đấy. Khánh bị mẹ sai đi làm việc khác. Anh biết chủ ý của bà bắt anh đi. Hồng làm khó vợ anh, nhưng mà không nghĩ là bà lại bắt nạt cô quá đáng như vậy. Mãi mê lo cho công việc xong là anh phi xe về nhà ngay, chứng kiến cảnh này Khánh không còn muốn nhìn mẹ mình như là mọi ngày nữa. Mẹ, mẹ quá đáng nó vừa thôi. Vợ con nó đang mang bầu đấy. Mẹ định đội vợ lên đầu đấy hả con? Mẹ đã làm gì vợ mày? Mới nói nó có mấy câu mà mày đã bênh chầm chập là sao? Cứ coi như mẹ không thương vợ con thì cháu mẹ, mẹ cũng không sót à. Cô ấy đang ở thời kỳ cần được chăm sóc cẩn thận. Mà vừa mới xong lễ cưới mẹ đã bắt cô ấy làm việc như vậy. Nhà bao nhiêu người sao mẹ không bảo họ làm. Mẹ vừa phải thôi chứ. <cười> được lắm. Tôi sợ cô quá rồi. Thằng con ngoan ngoãn của tôi chưa bao giờ cãi tôi lấy nửa lời. Thế mà vì cô hôm nay nó lại dám mắng cả tôi đấy. Cô mới về nhà tôi chưa được nửa ngày. Đã khiến cho nhà tôi không còn tôn ti trật tự. Cô đúng là có tài năng quá. Từ nay tôi không dám động vào cô nữa. Hoa không nghĩ chuyện lại đến mức này. Mà hôm nay đúng là Khánh nóng tính hơn ngày thường. Cô sợ mẹ con bất hòa, căng thẳng. Nên là kéo bà lại năn nỉ. Nhưng mà bà Hạnh một khi đã điên lên thì không cần nói nhiều. Cô khỏi cần giải thích. Tôi không dám động đến cô. Mẹ! Con xin mẹ mà! Mẹ giận con cũng được nhưng mà mẹ đừng giận anh Khánh mà tội. Bà Hạnh vẫn một mực bỏ đi thì Khánh ôm vợ mã ủi Không sao đâu em. Để khi nào mẹ hết giận anh sẽ là nói chuyện với bà sao. Giờ em đi theo anh lên phòng nghỉ ngơi trước đã. Nhưng mà để đó có người khác lo. Bà Hạnh không làm khó được con dâu thì nhìn đâu đâu cũng bực. Lúc này lại thấy Hoàng đưa cô giáo Hà cùng về nhà thì bà lại càng nóng mắt hơn. Nhìn thấy Hoàng cùng cô giáo Hà đang bước vào trong nhà thì bà Hạnh ra tận cửa cố ý ngăn lại. Đang sẵn bực tức, bà Hạnh chẳng cần để nang nữa mà lên tông giọng nói con trai trước mặt cô Hà luôn. Hoàng, nhà còn bao nhiêu việc mà con đi đâu bây giờ mới quay lại? Ba nhờ con với cô Hà đi có chút việc mẹ. ạ Việc gì? Con lại lấy cớ để mà đi chơi đấy hả? Tí cái tuổi ranh, lo học hành đi. Đừng có mà vớ vẩn, mẹ đuổi ra khỏi nhà đấy. mẹ Hoàng đọc ra ý định không hay của mẹ nên là cũng cố gắng hắn giọng cho bà bớt lại. Nhưng mà bà cứ chu choa lên mà không để cho sự tự tôn tôn trọng người khác lên trước. Con đừng hòng giống anh Khánh. Rước cái thứ của nợ về cái nhà này. Mẹ nói trước cho con biết. Nếu sau này người con lấy không phải là bé Thủy Tiên, thì cũng phải là một cô gái, con nhà có điều kiện khác. Còn ấy, cái thứ nghèo hèn, gia đình không hay ho ấy. Thì đừng có hòng bước chân vào cái nhà này Mẹ Hoàng không thể chấp nhận cái thái độ quá đáng của mẹ mình Nên không muốn đôi co với bà Nhưng mà ngay lập tức bà Hạnh đã bỏ đi vào trước Mà cùng lúc ấy cô Hà cũng là ngăn cản anh lại Hoàng Đừng Để anh nói Không cần Nhưng không nói Mẹ lần sau lại thế Đưa tôi về có được không Em Anh xin lỗi Tôi không sao đâu Thật sự đấy Em Tôi muốn vào gặp chị Hoa một chút Nhưng mà xem ra là không được rồi Thôi đành để khi khác vậy Cậu yên tâm Tôi hứa đi cùng cậu rồi Thì quãng đường sau này có vất vả như nào Tôi cũng là không bỏ cuộc đâu Đừng đứng ngay ra nữa Lấy xe đưa tôi về đi Không là tôi tự bắt taxi về đấy Hoàng bị cô Hà kéo tay đi Ra chỗ để xe Mặt Hoàng thì đam chiêu Nhưng mà cô Hà thì vẫn cười nói Tôi bị bà nói ý, còn chưa buồn mà cậu có vẻ mặt như kia là sao? Anh không muốn ai động đến em, kể cả là nói ý cũng không muốn. Thế cậu thích tranh luận với bà gai gắt lắm à? Thà là vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu cậu không kiên trì mà nóng vội, thì có khi tôi chưa kịp nắm lấy tay cậu, thì cậu đã tuột sức rồi. Không bao giờ. Đừng coi thường sự ra đời trước ba năm của tôi. Nhìn được mặt trời trước cậu là có kinh nghiệm chống chọi hơn đấy. Chưa hiểu nhau đến mức chân tơ kẽ tóc, nhưng mà cũng đủ để cho Hoàng nhận thấy được, cô Hà vẫn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Hôm nay hai người đi cùng nhau chỉ là có chút việc liên quan tới chị Hoa, còn chưa giới thiệu chính thức với gia đình nhà mẹ, anh đã chỉ đông mắng tay rồi, nếu rõ ràng có lẽ bà ấy cũng không ngại mà vác mình qua đe dọa đâu. Mới chỉ thế thôi đã thấy con đường này, để đến đích được là còn nhiều trông gai lắm. Hoàng gật đầu nhìn cô Hà, đỡ cô lên xe rồi cả hai rời khỏi nhà, nhanh chóng, muốn đưa cô Hà đi đến nơi nào đó cho khuây khỏa, nên Hoàng đưa ra đề nghị. Đi đâu đó, chơi nha. Đi đâu? Đâu cũng được, miễn là em thích. Có khi để hôm khác, về nhà đi, không mẹ cậu lại giận thêm. Em đừng có lo mấy cái chuyện đó. Hôm nay chúng ta đi không hợp lý đâu, nên về thì hơn. Thế em hứa là không được buồn nhé. Tôi nói thật là có chút chạnh lòng, nhưng mà cậu ghi yên tâm. Sóng gió này chưa làm chìm con thuyền như tôi được đâu. Cảm ơn em đã luôn có tinh thần như vậy. Tôi yên tâm rồi. Ừ. Hoàng đưa cô Hà về tới nhà, đợi cô khóa cổng cẩn thận rồi mới rời đi. Thực ra ai cũng có chút muộn phiền, nhưng mà cứ ăn ủi nhau được là còn động lực mà đi tiếp. Bà Hạnh gây sự hết con trai lớn đến con trai út, cuối cùng vẫn là không nguôi được cơn tức. Công sức đẻ được hai đứa con vàng ngọc Nhưng mà giờ đều quay lưng lại với bà Thằng thì bênh vợ Thằng thì bênh người thương Nghĩ đến bà Hạnh lại càng điên hơn Đang cơn bốc hỏa lại thấy Hoàng Về là muốn chút giận tiếp xuống đầu của anh Nhưng mà người ta nói Vỏ quyết dày Có móng tay nhọn Và Hoàng đúng như câu nói đó Anh không để cho bà Hạnh áp đảo Như khi nãy mà lên tiếng trước Mẹ Con không cua anh nhung ma nguoi ta noi vo quyt day co mong là đứa con láo Nên mẹ đừng để con rơi vào trường hợp là đứa con hư. Bà Hạnh chưa kịp phát tiết, lại nghe câu này của Hoàng, thì bà phát khủng luôn. Con bị nó bỏ bùa rồi đấy hả? Không ai làm gì con hết, nhưng mẹ thì có đấy. Mẹ vô lý, sống ích kỷ. Vừa vừa nó thôi, để cho người khác còn sống tiếp chứ. Con... Mẹ hôm nay có làm gì, con vi no bo bua roi đay ha khong ai lam gi con nhất định không nghe theo mẹ đâu. Cũng đừng dở bài tăng sông ra với con. Đúng là sai lầm khi mướn cái cô giáo đó dạy thêm cho con. Cô ta đã tẩy não của con rồi. Mẹ không đủ sức cũng như là tâm để mà mượn cô ấy dạy con. Nếu không phải là chú Phúc và cô ấy có mối quan hệ thân thiết thì chưa chắc cô ấy thèm dạy con đâu. Nhưng may mắn cô ấy đã nhận lời chú Phúc nên mẹ mới có được đứa con trai biết nghĩ như ngày hôm nay đấy. Con... Con nói rõ quan điểm của mình lần cuối. Con là con trai của mẹ chứ không phải là phạm nhân hay là nhân viên của mẹ. Cái gì đúng con sẽ nghe theo. Còn những cái gì không hợp lý con sẽ làm theo cách của mình. Con thừa tuổi chịu trách nhiệm với cuộc sống gia đình và xã hội. Nên con mong mẹ đừng có áp đặt hay là phê phán. Cũng như là bắt con phải làm như thế này như thế kia. Theo ý của mẹ được. Hoàng. Con đứng lại đó cho mẹ. Hoàng. Mặc cho tiếng gào thét của bà Hạnh thì Hoàng vẫn một mặt. Đi lên phòng của mình Hôm nay là ngày mà bà Hạnh làm cho cả nhà Ai cũng phiền Bữa cơm tối hôm đó cũng chẳng còn Người họ hàng nào ở lại cả Cứ tưởng hôm trước xảy ra như thế Thì bà Hạnh không làm phiền Tới con cái nữa Không thì cũng thư thư ra Nhưng mà hình như bà có sở thích Làm khó người khác thì phải Mới sáng ra bà đã bảo người giúp việc Đi làm việc khác Còn việc nấu ăn là do vợ chồng của Khánh đảm nhiệm Hoa vì không muốn cả nhà mất vui nên bảo chồng đừng có cãi bà. Việc này cô làm được. Cũng mai sáng nay, hoa đã khá hơn nên bữa sáng cô cũng làm nhanh gọn. Khẩu vị không chê vào đâu được nên bà Hạnh sau khi mà ăn xong cũng không nói được gì. Nhưng mà bà vẫn bảo bữa trưa và bữa tối cô phải nấu. Nghĩ tới thời hạn chỉ có mấy ngày nên Hoa đồng ý nhưng mà Khánh thì nói ngay. Vợ con nấu cơm thì được, còn việc nặng nhọc khác. Mẹ không được sai vợ con. Nếu mẹ cố tình làm khó Thì hai vợ chồng con đi ngay lập tức Bà anh điên lắm nhưng mà Cũng chỉ đành nhường con trai một bước Gớm Tôi không dám sai vợ anh làm mấy cái việc đó Chỉ là tôi muốn được con dâu chăm lo mấy bữa cơm thôi Có được không ạ Mẹ không cần phải nói nặng nề như thế đâu Tôi nào dám Hòa sợ mẹ con lại xảy ra cãi cự Nên là vội ngăn chồng mình lại Anh Mấy việc này em làm được Anh đừng tranh luận với mẹ nữa Hoa nói rồi kéo Khánh rời đi khỏi phòng ăn. Hoàng cũng ngán ngầm kiểu, mẹ của mình nên là không muốn ở lại nữa. Chỉ còn hai vợ chồng già, ông Nhân định nói vài lời nhưng mà cuối cùng cũng đứng dậy. Tôi đi làm đây. Ông, bà đừng có nhìn tôi kiểu đó. Cứ như này tôi cũng không muốn về cái nhà này đâu. Ông đi luôn đi. Ông Nhân thở dài quay người đi thẳng, thì nghe có tiếng đổ đổ vỡ vang lên. Nhưng mà ông cũng không bận tâm nữa, mà vẫn bước tiếp. Thử thách hết cả tuần thì Hoa cũng làm tròn bổn phận của cô con dâu, bắt bẻ chán thì cũng chẳng được. Mà cả nhà, ai cũng vào một phe bênh Hoa nên bà Hạnh đành ngậm ngùi để cho hai vợ chồng cô ra ở riêng như đã nói từ trước. Hoa được giải phóng khỏi áp lực mẹ chồng nàng dâu thì thoải mái, nếu có mẹ chồng hiểu chuyện, tâm lý ở cùng thì không sao nhưng mà kiểu như mẹ chồng cô thì ở riêng, đúng là muôn năm. Về nhà ở riêng không gian thoải mái, hai vợ chồng thi thoảng lại rủ Hoàng và cô Hà về nhà ăn cơm. Hôm nay cũng vậy, bữa cơm tối chỉ có bốn người, ai cũng vui vẻ. Khánh gắp đồ ăn cho vợ mình rồi quay qua nói với Hoàng. Sắp tới đi học, em đã chuẩn bị gì chưa? Có người lo cho em hết rồi. Ai mà chịu lo cho em vậy? Còn ai trồng khoai đất này? Hoàng nói rồi chỉ tay sang cô Hà ngồi bên cạnh, thì cô hắt tay Hoàng ra mà nói. Tôi còn lo cho rất nhiều học sinh nữa, chưa có rảnh đâu. <cười> Khánh và Hoa cười sảng khoái vì Hoàng bị cô Hà từ chối. Nhưng mà Hoàng vốn tính nhảy nhụa với người ta quen rồi nên là chẳng buồn phiền gì đâu mà lại trêu lại. Anh chị đừng có mà vội cười, người ta không lo thế thì em đây cứ vậy mà đi thôi. Thế á? Còn sao nữa? Em nói thật đấy à? Chị thấy em nói vui bao giờ chưa? Cùng lắm là em lên báo danh xong Thì lại đi về Quý vị và các bạn thân mến